Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tại sao Các người lại bắt giữ linh hồn của tôi Đọc xong dòng chữ Thì tôn ngái quay lại nhìn mọi người Với vẻ thắc mắc Nhưng sự thắc mắc ấy Không chỉ là của riêng anh Vì chẳng một ai nói năng gì cả Có lẽ tất cả đều mơ hồ Giống như anh vậy Nhìn đến kiểu vi Thì thấy nét mặt vi hơi tím tai Thấy lạ Tôn ngái liền hỏi Cậu làm sao vậy Bi? Không thấy Bi trả lời Lập tức mọi ánh mắt đèo đổ dồn về phía cô Bi vẫn im lặng thần người trong sự yên lặng Rồi đôi môi cô run run miệng lắp bắt Là... là chữ của, của khải khương Cái gì? Là chữ của khải khương ư? Sau câu hỏi ngập ngừng đối với Tôn ngái Thì không ai nói thêm được một lời nào Tất cả đều ngỡ ngàng trong chết lặng Có lẽ trong lòng họ lúc này Đều đang có chung một câu hỏi Trước khi tử vấn Tại sao Khải Hương lại để lại dòng chữ này Ai, là ai, là cái gì Đã bắt giữ linh hồn của cậu ấy Gì ngồn mơ hồ này là sao Chuyện là như thế nào Rốt cuộc Khải Khương nói vậy là có ý gì Đầu cứ liên tục buông rơi những câu hỏi Rồi nghét hoang mang xuất hiện đầy trên khuôn mặt của mỗi người Họ vẫn chẳng biết làm gì Ngoài chết lặng Trong những suy tư Đúng là bộ não của họ Đã không thể thoát ra được những câu chữ mơ hổ ấy Vì ngay sau khi xảy ra chuyện bên Vũ An cũng đã về tận nơi để kiểm tra và khám nghiệp hiện trường Không bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy Sự khác lạ cả Biên Pháp Y cũng đã kết luận Đó là một bộ tử sát Vì vậy Tất cả đều biết là Khải hương đã tư vấn Nhưng cái nguyên nhân dẫn đến sự tử vấn đó Thì họ lại không hề nắm được Này nhìn thấy dòng chữ này thì tất cả đều lơ mơ hiểu được Một điều rằng Trong cái chết đồ Khải Hương Vẫn còn có một điều gì đó rất bí ẩn Đang nằm ngoài dự tưởng của họ Không ai còn ứng thú với việc đi khám phá Hay thăm thú cảnh núi rừng non nước nữa Tất cả đều quay trở lại lều và mang theo một bộ mặt suy tư nghiền ngẫm. Với Kiều vì thì đó là một quần khúc lớn. Lòng cứ lan man nghĩ ngợi, cô thầm trách. Khải Khương ơi, chẳng lẽ anh còn giấu em những điều bí mật gì nữa hay sao? Anh đã từng nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ giấu giếm nhau bất kể một chuyện gì cơ mà. Những dòng suy nghĩ của Kiều Vy Và của tất cả mọi người Cứ trôi qua Cùng với từng cơn gió đang dần trở nên lành lạnh Trời đã xế bóng chiều tà Hoàng hôn cũng đang chìm dần Sau những ngọn cây thăm thẳm hơi sương Dù hần Dù đang loay hoay bày biển bữa tối ra cho mọi người Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi Cô liền cất tiếng Các cậu ơi Mau ra ăn đi thôi Mọi người đã bỏ bữa chưa rồi đấy Từng người từng người bước ra khỏi lều với gương mặt nặng chịu. Dường như khí thế của họ đã sụt giảm hoàn toàn sau khi họ phát hiện ra dòng chứ mà Hoàng Khải Cương đã để lại. Bữa tối được mọi người dùng qua loa. Khi xong xuôi Tôn Ngãi liền đi gom củi gô lại rồi anh đốt lên một đống lửa để mọi người cùng quay quần lại bên nhau trò chuyện. Hạ Nghiêm bắt đầu nhập đè trước anh nói Khoảng thời gian trước lúc Khải Khương tự sát Thì hầu như tất cả chúng ta vẫn chưa về nhà Nên chúng ta không hề hay biết gì về tâm trạng của Khải Khương lúc ấy cả Chỉ có dục tâm là về trước chúng ta thôi Nói đến đây Hà nghiêm thở dài dưới quay sang phía dục tâm Anh chậm rãi hỏi Tâm à Khoảng thời gian đó cậu có thấy Khải Khương có biểu hiện gì khác thường hay không vậy? Lặng nhìn quanh mọi người một lượt Rồi tâm thở dài Anh trả lời Ánh mắt bắt đầu nhìn đâm đâm và đóng lửa Khoảng một tuần trở lại Trước khi Khải Khương qua đời Tôi không hề gặp cậu ấy Chỉ duy nhất một lần Đó là vào cuối chiều Cái hôm xảy ra chuyện Hôm đó Tôi có gặp cậu ấy ở Tại ngã tư quán Lúc ấy tớ vừa bước chân ra khỏi nghĩa địa, địa, vì hôm đó tôi có đi tập. Thắp... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net